Hồng Hoang Thiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 427, nên đi rồi. Đờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện ối mặt Hồng Hoang Địa bên trong mọi người. Vít xẻo mặt một nhóm đều là mang theo thấy chết không tư thế. Để Hồng Hoang Địa mọi người cũng là không dám khoảng cách gần quá. E sợ cho có người tự bảo Cái kia hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả tự bảo, phòng trừng khả năng trực tiếp liền có thể đem bọn họ giết chết rồi. Đùng, thùng thùng, yêu hoàng lại ra tay, hốn độn chung trực tiếp bay lên bao phủ tới trấn áp hốn độn Đồng thời, đinh nhạc cũng là ra tay, thánh thập tự giá thánh quang vô lượng, mạnh mẽ vô cùng tầm cố chi lực tản ra. Cùng hốn đổn chung uy năng chồng chất Nhất thời Để một đám hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả xứng người lại Xoạn xoạn xoạn xoạn Bốn thanh bảo kiếm bay lên Sát cơ lạnh lẽo Một bức trận đồ mở ra Nhất thời đem tất cả mọi người đều bao phủ đi vào Chu tiên kiếm trận đứng lên Không hẹn mà cùng Hồng hoang mọi người bắt đầu liên thủ Lần lượt từng bóng người đi vào chu tiên kiếm trận bên trong Thông thiên giáo chủ càng là đem đám người kia một vừa chia tay Kiếm trận bên trong ngầm chứa thiên địa Diễn hóa tư không Tầm tầng lướp lướp Từng đảo từng đảo chu tiên kiếm khí trực tiếp Cũng có thể giết chết một vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Điều này làm cho thông thiên giáo chủ sắc mặt cũng là một bẩm Đây mới thực sự là chu tiên kiếm trần Tại sao Ta không cam lòng a Viết xẻo mặt gào thét Bên người sát khí cuồn cuộn Kiếm trận uy năng đè ép xuống Để hắn cuối cùng một chút vi vọng cũng phá diệt rồi Oanh Viết xẻo mặt tự bảo Thật giống một vòng đại nhật bay lên Trong nháy mắt Liền chu tiên kiếm trận cũng là phá tan rồi một cái lỗ thủng Cuối cùng, Chu Tiên kiếm trận tản ra Hồng hoang mọi người từng cây từng cây xuất hiện Mỗi người đều có chút trầm mặn Trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn Rất phức tạp Đặc biệt những hốn đổn đó chi tu cuối cùng một tiếng Tại sao cùng để Đinh Nhạc trong miệng phát khổ Tại sao? Ai? Đinh Nhạc khẽ than thở một tiếng Đối với Hồng quân đảo tổ yêu cầu tuy rằng hiểu rõ không tính phân thấu triệt Nhưng cũng đoán ra không ít Xoạt xoạt xoạt lần lượt từng móng người rơi vào tảng đá trên đài Nhất thời Tảng đá đài quang mang lần thứ hai nổi lên Không gì sánh kịp ui năng quét ngang một lần phạm vi một triệu dặm Để tất cả vết tích đều là tiêu tan thành không Thật giống này mảnh trốn hốn đồn xưa nay chưa từng xảy ra quá cái gì Chờ tảng đá đài tiêu tan sau Một lúc lâu một bóng người xuất hiện ở khu vực này Đảo y phần phật bị một tầng tiên quang bao phủ Nhìn tảng đá đại biến mất địa phương ánh mắt phức tạp Đồng thời ở trong hốn độn một chỗ cực kỳ nơi xa xôi Một bóng người giật giật Phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ Mở hai mắt Thật giống xuyên thấu qua tầm tầng hư không Vô tận khoảng cách Nhìn lại Ánh mắt kia, cho dù là cái kia bị tiên quang bao phủ bóng người cũng là không có một chút nào phát hiện. Tảng đá đại biến mất. Quang mang cũng là tiêu tan. Hồng hoang 18 vị cường giả đều là hiện ra bóng người. Trong đó, có hơn nửa người đều là trọng thương. Khí tức hề hoài, mặt khác mấy vị cũng đều là máu nhuộm đảo y. Không có một cái lông tóc không tồn hại. Mọi người đều là sắc mặt nghiêm túc Không nói gì Tuy rằng giết chết một đám cường giả Nhưng đối với hồng hoang mọi người mà nói Nhưng trong lòng là rất nặng nề Bọn họ ý thức được Ở hồng hoang thiên địa bên trong Bọn họ xưng bá Nhưng ở hốn đồn bên trong Cũng bất quá là chúng sinh bên trong một thành viên mà thôi Bởi vậy Tất cả mọi người đối với nhân tộc khí vẫn càng thêm trong lòng nóng bỏng một chút. Cho dù là đinh nhạc, cũng là suýt chút nữa dao động. Oanh, một đoàn hào quang rừng rực xuất hiện ở hồng quân đảo tổ trong tay. Khí tức trầm trọng, ẩm chứa kỳ dị bàng bạc chi lực. Hấp dẫn lấy hồng hoang mọi người ánh mắt. Nhân tộc khí vận, ẩm, một tiếng vang lớn. Nhân tộc khí vẫn ở hồng quân đạo tổ trong tay tách ra Hóa thành 18 phân Nhưng 18 phân nhưng là to nhỏ không đều Xoạt xoạt xoạt Bốn đám nhất là đại nhân tộc khí vẫn rơi vào yêu hoàng Thái thành Thông thiên giáo chủ cùng đinh nhạc trước người Đặc biệt là thông thiên giáo chủ Hắn cái kia một phần mơ hồ so với đinh nhạc ba người đều là lớn hơn một vòng chu tiên kiếm trận quá mức sắc bén. Người khác đều là từng cây từng cây giết, Thông Thiên giáo chủ nhưng là một đám một đám, dường như tát cỏ giống như. Để Thông Thiên giáo chủ ngạo thị quần hùng. Đồng dạng. Đinh Nhạc Tam đại hóa thân cùng xuất hiện. Gia Ân hung mãnh bản tôn đồng thời. Thiết chít cường giả cùng Thái thanh, thánh nhân yêu hoàng so sánh, đều là không kém bao nhiêu. Bất quá Tùy theo Thái thượng Lão Quân cũng phân là đến một phần khí vận Thái thượng Lão Quân đem mình cái kia một phần trực tiếp cho Thái Thanh Thánh Nhân Nhất thời Thái Thanh Thánh Nhân nhân tộc khí vận hơn xa với những người khác Thông thiên giáo chủ cũng là khó có thể so với Khí vận rất nhanh chia xong Mọi người rời đi Đinh nhạc trực tiếp đến nhân tộc Hoàng Đô Nhìn thấy đại vũ mọi người, cười cợt, bàn tay lớn vỗ một cái Nhân tộc khí vận chính là tản ra Bao phủ đại vũ các loại chư vị nhân hoàng trên người Đương nhiên trong đó còn có văn tổ thương hiện Không có bất công, đinh nhạc chi cho 9 người bình đẳng phân phối nhân tộc khí vận Hào quang lấp lóe, rất nhanh Nhân tộc khí vận chính là bị mọi người hấp thu Nhất thời, Tam Hoàng trước thiên sản sinh biến hóa Mỗi người khí tức khuấy động Thật giống là đột phá một cây ràng buộc giống như Nổ vang vang lớn vang lên Bất quá trong nháy mắt Tam Hoàng tu vi chính là đột phá thần thông cảnh Đến hốn nguyên cảnh Đồng thời, Đại Vũ cũng là sản sinh ra biến hóa Khí vận ra thân Càng thêm xúc động trong cơ thể hắn cái kia bàng bạc công đức kim quang Trực tiếp liền để hắn tu sĩ đột phá hốn nguyên cảnh Hỏa tiến tăng lên Thẳng tới hốn nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao Hơn nữa Tu vi chập trùng Thật giống lúc nào cũng có thể làm tiếp đột phá Không chỉ có tam hoàng cùng đại vũ như vậy Những người khác cũng đều là như vậy Mọi người đảo hạnh đều là trong trước mắt đến thần thông cảnh đỉnh cao Điều này làm cho Đinh Nhạc xem chấn kinh rồi một cái Hiệu quả cũng quá rõ ràng đi Đồng thời Đinh Nhạc trong lòng nghĩ lại vừa nghĩ cũng là thoải mái Nhân tộc khí vận Không chỉ có đối với đại vũ mọi người trăm phần trăm xứng đôi Hơn nữa cũng là đánh vỡ chư thiên thánh nhân thêm ở nhân tộc trên người sàng buộc Để bọn họ dĩ vãng tích lũy cũng là phóng thích ra ngoài Có thể có hiện tại hiệu quả Cũng có thể giải thích Bốn vì hốn nguyên cảnh sơ kỳ Tuy rằng không có hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả như thế Nhưng ở Cửu châu đại địa bên trên Ra thân cửu đỉnh Cho dù là hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Cũng không thể ngang hàng đại vũ mọi người Đinh nhạc nhất thời yên tâm Tiên sư. Đại vũ mọi người sắc mặt kích động phần từng cách từng cách đối với Đinh Nhạc cảm kích cực kỳ, vội vã làm đại lễ Chư vị xin đứng lên, sau đó nhân tục liền xin nhờ chư vị Đinh Nhạc vội vã tránh ra, vung tay lên, nâng dậy mấy người Nhưng vào lúc này Đinh Nhạc bên tai hơi động Dương mi Đại Tiên lời nói vang lên tiểu hữu, nên đi rồi Đinh nhạc không khỏi dưới chân trượt đi suýt chút nữa té ngã Trong lòng không khỏi nhổ nước bọt Này Dương mi Đại Tiên là muốn đưa hắn đi địa phủ A còn nên đi rồi Vội vã cùng đại vũ mọi người cáo từ Đinh nhạc thân hình loán một cái Trực tiếp bước vào hư không Không lâu lắm Hắn lại xuất hiện thì Cũng đã đứng ở Tây Hải quần đảo bên trên Đinh Nhạc không khỏi ngừng lại, quay đầu lại xem hướng về phía đông, ánh mắt có chút phức tạp. Này vừa đi, liền không biết khi nào trở về, làm sao có thể làm cho hắn không hề cảm khái. Ta nhất định về trở về, hơn nữa còn là táo hóa trở về. Đinh Nhạc thầm nghĩ trong lòng ánh mắt trở nên kiên định đi.